Hồi 6. Tắt kè. Thảo đang ngồi trong phòng trực ban của bệnh viện, cô cầm cái điện thoại và đang coi YouTube. Cái video mà Thảo đang coi là chuyên mục trò chuyện với cú heo do tác giả của cuốn sách Bên kia có sự sống thể hiện. Video đó có chuyên đề đi tìm ai là thằng hư cấu, 13 cách để gặp ma. Thảo ngồi coi video Cô đeo tai nghe Mà cứ gọi đó cười lên sẵn sạc, sạc Khiến cho mấy đứa bạn tự tập cùng Cũng phải tò mò tiến tới Sau khi coi xong Thảo có bình luận lên cái video đó Thỏ con chiên bánh Đúng là hư cấu thật mà Cũ heo Quá hư cấu ấy chứ bạn Thỏ con chiên bánh Mình đang tự tập tại bệnh viện Cũng chưa hẳn là gặp ma bao giờ. Theo bạn thì mình nên dùng cách gì để gặp được ma đây? Cũ heo. Mình khuyên là không nên. Vì cái gì cũng phải hợp duyên hợp số. Nhiều khi có tự cách nào đi chăng nữa mà không có hợp duyên hợp số á, thì cũng không gặp được đâu. Thỏ con chiên bánh. Mình thật sự là rất muốn gặp. Tác giả thử gợi ý coi nào. Cũ hèo Mình thì cương quyết phản đối cái việc mà chơi mấy cái trò tâm linh đi gặp ma Nhưng nếu như bạn muốn thử Thì mình khuyên bạn Nên thử cách tắc kè Thỏ còn chiên bánh uh -huh. Theo những gì mà Cú Heo gợi ý Thì cái trò chơi tắc kè này Là một phiên bản khác của trò trứng trong góc tường và vỗ vai nhau Cách chơi rất đơn giản cần có từ 3 người chơi trở lên Sau khi phân định kẻ thắng người thua thì người bị sẽ phải dùng một miếng vải màu đen hoặc màu trắng bịt bắt lại, đồng thời đứng úp mặt vào một góc tường. Những người còn lại thì sẽ mỗi người tìm một chỗ đứng cách xa người kia. Sau khi mọi thứ đã vào vị trí, thì người bị trong lúc úp mặt vào góc tường sẽ phải đọc lớn. Hỡi các vong hồn vứt vững những vong hồn còn trẻ tuổi, hãy về đây chơi với chúng tôi. Đọc đi đọc lại câu này 3 lần, lưu loát, mạch lạc, Sau khi đọc xong, thì người bị bắt đầu lần bò đi tìm ba người kia. Người bị trong lúc đi tìm thì phải kêu lên, "Tắt kẻ, tắt kẻ, tắt kẻ." Và mấy người chơi kia cũng sẽ phải đồng thanh kêu lên, "Tắt kẻ, tắt kẻ." Đến người kia trốn vị trí của mình mà tới. Điều cần lưu ý là mấy người trốn cũng sẽ phải nhắm mắt lại, tuyệt đối không được ty hí ra. Sở dĩ phải nhắm mắt Là vì tất cả đều chỉ đứng một chỗ chứ không cần di chuyển Người bị sẽ đi tìm và chạm vào đủ số người trốn Người trốn mà bị chạm thì sẽ im lặng không được kêu nữa Chơi như vậy cho đến khi người bị kêu tắt kè Và không còn ai phản hồi lại nữa Nếu quả thực có vùng hồn chơi chung Thì người bị sẽ chạm vào nhiều hơn số người chơi Để đảm bảo tính an toàn Thì người chơi phải chờ cho đến khi không còn có tiếng tát kẻ nào phản hồi. Đồng thời để tránh bị tình trạng phong hồn theo, người trốn tuyệt sau khi bị chạm thì không được kêu tát kẻ hay mở mắt ra được nữa. Còn người bị sau khi không nghe thấy tiếng tát kẻ phản hồi thì lập tức phải hô lớn trò chơi kết thúc. Đủ 3 lần, sau đó mới từ từ tháo khăn bịt mắt ra. Thảo sau khi nghe cứu heo chỉ cho một cách chơi để gặp ma thì cô ta cũng có phần hơi rợn rợn. Chẳng là Thảo thì đúng là chưa gặp ma bao giờ, thế nhưng mà trong suốt cái khoảng thời gian làm thực tập ở viện này, cho tới nay thì cô cũng bị chọa không ít lần. Không biết có đúng là bị dọa hay không, là chỉ do cô hoang tưởng, hư cấu, vì trước khi thực tập ở viện này, thì Thảo cũng được các anh chị khóa trước, hay như là đám bạn nhồi nhét cho một đống tâm linh ma quỷ vô đầu về cái bệnh viện này rồi. Thảo Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net